After you Hey, you me with someone Hanging so high for your return But they still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 Tôi nghĩ đó là điều Harvey Fistel nói Sự trưởng thành và phát triển của con người Đồng nghĩa với niềm ham muốn tuột đỉnh được lãnh đạo Ngài nói nghe như một người bị chứng nghiện kiểm soát Những từ ấy trôi buột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp tự chủ Ồ, tôi đang tập kiểm soát mọi thứ, cô Steele Ảnh ta đáp, nụ cười không gợn chút hài hước Ánh mắt nhìn điểm tĩnh, không cảm xúc tìm tôi đập mạnh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 Anh ta phá lên cười để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo. Tôi muốn ngừng thở. Anh ta điển trai quá đỗi, không ai đẹp đến mức như thế. À, để tĩnh tâm, như cách cô nói. Tôi chèo thuyền, lái máy bay, cũng như tham gia rất nhiều hoạt động thể chất khác. Anh ta chuyển tư thế ngồi. Tôi là người giàu có, cô Steele. Tôi có nhiều thói quen đắt đỏ và tốn kém. Tôi nhìn lướt danh sách câu hỏi của Kate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 Đó là điều gì mới được Tôi nuốt nước bọt Nhiệt độ phòng đang tăng Hay chỉ có tôi cảm thấy thế Tôi mong cuộc phỏng vấn kết thúc Chắc cũng đủ thông tin cho hết rồi Tôi liếc sang câu hỏi tiếp Ngài từng được nhận làm con nuôi Điều ấy ảnh hưởng mức nào Đến cách sống của ngài hiện nay Ôi Quá riêng tư rồi Tôi nhìn sững Hy vọng anh ta không cảm thấy bị xúc phạm Anh ta cau mày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 Ngài có đồng tính không, ngài Grey? Anh ta hít vào rõ sâu, còn tôi rúm người lại, sượng chân. Dại sột chưa? Sao mình không biết chọn lọc khi đọc câu hỏi? Làm sao giải thích là mình chỉ đọc câu hỏi thôi? Thết và thói tò mò chết tiệt của nó. Không. Anastasia, tôi không đồng tính. Anh ta nhướng mày, một tia lạnh lẽo trong mắt, trông không mấy hài lòng. Tôi xin lỗi. Ừ, câu hỏi được viết trong này Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi Tim tôi loạn nhịp, hai má lại nóng bừng lên Tôi vén mớ tóc lòa xòa bên tai một cách căng thẳng Anh ta khẽ nghiêng đầu Đây không phải là những câu hỏi của cô Máu tôi gần như dồn hết lên đầu Không, Kate, cô Kavanagh, cô ấy soạn những câu hỏi này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 Thưa ngài, cô lý nhí rồi bước ra, anh ta khẽ co mày rồi quay sự chú ý trở lại tôi Chúng ta đến đâu rồi, cô Steel À, giờ thì trở lại, cô Steel rồi đấy Có lẽ tôi không nên làm cản trở công việc của ngài Tôi muốn biết về cô, tôi nghĩ thế cũng công bằng Đôi mắt anh ta lấp lánh sự tò mò Dại rột gấp đôi Anh ta sẽ đẩy chuyện này đến đâu nữa đây Anh ta chống trỏ tay lên ghế Và đặt nhẹ những ngón tay lên miệng Miệng anh ta Quyến rũ đến đáng sợ Tôi nuốt nước bọt Không có nhiều điều để biết về tôi đâu Cô có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp Tôi nhún vai Lọt thỏm vào sự quan tâm của hắn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 Giọng anh ta điềm tĩnh rất đúng mực Sao anh ta phải quan tâm chứ Anh ta hỏi thêm Cô chắc đã lấy đủ thông tin rồi nhỉ Vâng Tôi đáp bỏ máy ghi âm chờ vào ba lô Dường như anh ta khẽ nhào mắt Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn Ngài Gray Tôi rất thoải mái vì buổi hôm nay Anh ta đáp lịch sự hơn bao giờ hết Anh ta vẫn ngồi, lồng tay vào nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhé, cô Steel. Không hiểu là thách thức hay đe dọa nữa, tôi cầu mày. Khi nào gặp lại cơ, tôi bắt tay anh ta lần nữa, kinh ngạc vì dòng điện kỳ lạ ấy lại xuất hiện. ắt là do tôi quá căng thẳng. Ngài Gray, tôi khẽ cuối trào. Bằng những chuyển động mạnh mẽ và duyên dáng, anh ta bước tới mở rộng cửa. Để đảm bảo rằng cô qua cửa bình yên Cô still Anh ta mỉm cười Chắc chắn anh ta đang muốn nhắc đến Cái cách duyên dáng ngoại cỡ Khi tôi bước vào phòng Mặt tôi lại đỏ lựng lên Thật chu đáo Ngài Gray Tôi đáp trả Nụ cười anh ta rộng mở Rất hân hạnh đã giải trí cho ngài Tôi quóc mắt thầm trong bụng Khi bước qua phòng chờ Thật ngạc nhiên anh ta cũng cùng bước ra và Andrea và Olivia cũng nhìn theo, cả hai đều kinh ngạc. Cô có áo khoác chứ? Vâng, áo khoác ngắn. Olivia nhảy dựng lên, lấy áo khoác trước khi cô ta đưa áo cho tôi, Grey nhấc lấy. Anh ta đỡ áo lên và tôi cảm thấy ngượng ngịu một cách ngớ ngẩn, khẽ nghiêng vai khoác áo. Trong một khoảnh khắc, Grey giữ tay trên vai tôi. Tôi thở dồn vì cái chạm ấy, nếu biết tôi có phản ứng đó,